Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị, chào buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh truyện Đình Soạn, xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của tác giả Giang Messi, câu chuyện Quỷ bên gốc đảo. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu Tại ngôi làng Diễm Điền. Câu chuyện lưu trai kỳ dị Chẳng khác nào một bộ phim viễn tường Ở ngoài đời thực Thậm chí cho đến tận hôm nay Khi các bậc cao lão trong làng kể lại Chính những người dân con cháu sống trong làng Còn cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết Được theo dệt tưởng tượng ra mà thôi Câu chuyện đó bắt nguồn từ nhà bà Hĩ Nói ra kể cũng khổ Bà này khi trước chồng chít trẻ Nhà chỉ có duy nhất một đứa con gái Sau này nó lấy chồng Khi con nó vừa được ba tuổi Thì chồng nó cũng bỏ Thế là nó gửi đứa con gái về cho bà nuôi Còn nó bỏ đi biệt xứ vào tận trong nam Mãi sau này chẳng thấy liên hệ Không rõ sống hay đã chết Bà tuổi nay cũng đã xế chiều Đã chẳng được con cháu báo hiếu thì thôi Nay lại phải nuôi thêm một đứa cháu gái Quả thật là khổ cực càng thêm khổ Ngày nào cũng như ngày nào, bất kể là trời nắng hay trời mưa, bà đều xách giỏ ra ngoài đồng mò cua bắt ốc để kiếm đồng rau cháo. Chỉ trừ những khi ốm điệt giường không sao nhúc nghít nổi, bà mới chấp nhận ở nhà. Chứ còn lý thân đi đường thì bà cũng phải cố. Bởi vậy sức khỏe đã yếu lại càng yếu hơn. Về phần con mai cháu của bà, nếu như hôm nào gửi nhờ được hàng xóm thì bà qua đó để gửi. Còn nếu không bà sẽ khóa chặt cửa Để nó trong nhà tự chơi một mình Hôm nay cũng vậy Mặc dù trời mưa to gió lớn Thế nhưng bà cũng bất chấp đổi mưa đổi bão ra đồng mò cua kiếm cá Sau khi khóa chặt cửa nèo Bà mới quay sang dặn mai Ở trong nhà chơi ngoan nha Bà ra đồng một loáng là bà về Để con bật nghịch ngợm cái gì đó Đã nghe chưa con mai cũng đã được 5 tuổi Nó rất biết nghe lời nó đáp Dạ cháu biết rồi Bà cứ đi đi cháu sẽ chơi ngoan. Bà nghi gật đầu rồi nhanh chóng khóa chặt cửa lại, đợi cái nón mê đeo cái giỏ ngang hông rồi vội vã đi ra ngoài đầm. Bởi vì hôm nay trời mưa to gió lớn, lại sớm sét đùng đùng, cho nên chẳng có ai khác ngoài bà dưới cánh đầm rộng lớn. Sau khi ngụp lặn liên tục gần chục tiếng đồng hồ, bà cũng chỉ bắt được vài con cá bằng đầu ngón tay. Một phần rợn rức cả lên việc mò bắt khó hơn, phần khác cứng bởi vì những cây mương kênh hào quanh đây. Ngày nào cũng bị bầu khu khoáng đến gần nhưng không còn sót lại gì. Bơ Trần bỗng hĩ nhớ đến cây mương chỗ phía cuối nhất địa. Cây mương ấy trước giờ rít ít người dám gần đó. Không phải vì nó không có cá, mà bởi vì người dân bị ám ảnh bởi tin đồn ở đó có ma. Họ kể rằng ở đó có một vong nhi mặc váy đỏ, nó thường hiện ra vào những đêm trăng sáng. Kỳ lạ hơn là chỗ con bưng ấy còn có một cây đào dại rất lớn. Khác với loại bình thường, cây đào này hoan nở quanh năm không tàn. Màu sắc của nó đỏ chót đến mức khiến người ta phải ớn lạnh. Trước giờ bà nghĩ cũng nhiều lần nghe người ta kể. Thế nhưng mà bà cũng chỉ để ngoài tai mà thôi. Bà sống ngần này tuổi còn sợ gì mấy cái chuyện đó. Đôi khi cái nghèo, cái khổ nó cũng khiến người ta dũng cảm hơn. Có thể bất chấp mà dấn thân vào những nơi nguy hiểm những nơi mà người bình thường không dám bước tới. Sau khi ý nghĩ đó vừa vụt qua trong đầu, bà liền chao lên bờ, cái gió xe sắt làm chân tay của bà run lên, môi mép thầm thì. Tiền đầu đến chân bà ướt như chuột lột. Bất chấp mọi thứ bà cứ thẳng hướng hướng địa của nàng mà đi. Cũng không mất quá nhiều thời gian, chừng nửa giờ đồng hồ sau thì bà đã tới nơi. Sau khi băng qua khu huyết địa, bà đi thẳng tới chỗ cái mương nước Những tiếng gió rít bên tai ù ù, thi thoảng lại có tiếng sấm đánh rền xuống đinh tai nhức ấp. Bình thường thì con mương này trông đã âm mu rụng rợn, do lúc trời mưa như vậy lại càng khiến con người ta phát sợ. Con mương không quá dài, chỉ chừng 30 mét hơn, mực nước bình thường cũng không quá sâu. Nếu như người lớn lội xuống cũng chỉ ngang bụng mà thôi. Có điều hôm nay nước lớn đổ về, cho nên khi lội xuống cũng tầm ngang ngực. Thêm nữa hai binh bờ rất cao, cỏ dạ tốt um, nên cái lội xuống đó bóng dáng gầy guộc của bà Nghĩ nhanh chóng bị con mường nuốt trọn. Bà cắm cuối chỉ một lần đã bắt được rất nhiều những con cá to. Bà Nghĩ mừng lắm từng con cá chê to như cổ tay béo ngậy đã được bà cho vào trong giò. Trong mấy chốc cái giò của bà đã nặng trịch. Bà chợt nghĩ trước đây mình dại quá, sợ không biết đừng ra đây mà mò từ sớm. Cây như thế này bà xây xưa mò dần từ đầu này cho đến đầu kia. Vị trí cây đào dại kia lại chính là nằm ở phía cuối cùng. So với con mương thì chú ấy ấm u nhất. Ngoài cây đào dại kỳ lạ, nơi đó còn có một bãi đất trống cỏ mọc cao vút cả quá đầu người. Chỉ nói đến những tin đồn ma quái, khả năng chỗ đó còn có rất nhiều những loại côn trùng rắn rết độc. Bờ trời mỗi lúc càng thêm u ám, mưa cũng càng ngày càng nặng hạt. Bà nghĩ cũng đã thấm mệt. Chỉ là chỗ này cá quá nhiều cho nên bà không sao dừng tè lại được. Mãi cho đến khi bà chạm vào cái bờ, cũng là phía cuối cùng của con mương, bà mới dỡ cái nón mê mà ngẩng đầu lên. Trên đầu của bà lúc này, những tán hoa đào xung xuê rực rỡ, bầu trời u ám đen tối, càng làm nổi bật thêm cái màu hoa đào đỏ rực, khiến cho người ta có chút gì đó rợn rợn. Bà nghĩ cũng vậy, bà chẳng dám nhìn lâu vội vã lồm cồm bò lên bà. Có lẽ vì mệt quá bà muốn về ngay, nhưng mà hai chân tê cứng không sao lê đi được. Bà ngồi dựa lưng vào gốc đào, đưa tay lên miệng thổi phù phù để lấy chút hơi ấm. Muốn cơn gió nhẹ thổi qua, cả cây đào rung rinh, một bông hoa to nhất trên đó đột ngột rụng xuống, rơi thẳng xuống cái nón. Bởi tiếng mưa lộp độp cho nên bà nghĩ không hay biết điều ấy. Lúc bà chuẩn bị đứng dậy ra về, thì tình cờ bình nhìn thấy một đôi hài màu đỏ đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Đôi hài đó vừa đẹp vừa mới. Bà hí tuy sợ nhưng nghĩ đến đứa cháu ở nhà thì bà lại tiếc. Từ nhỏ đến giờ nó nào được đôi dép nào ra hồn, đa số toàn phải đi chân đất. đưa tay lên nhặt xem thử bà càng thích thích hơn. Nó đẹp lắm. từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo. đã vậy còn mỗi chiếc còn được thêu một bông hoa đào ở chính giữa. Nhìn đáng yêu và bắt mắt Bà nghĩ nếu như con mai nhận được món quà này Chắc chắn nó sẽ vô cùng vui sướng Nhìn qua kích thước bà đoán chắc hẳn nó đi vào sẽ rất vừa chân Đắn đỏ dày lát Bà quyết định cầm lấy rồi đem đưa hai đi thẳng về nhà Trên đường về tâm trạng của bà vui lắm Hôm nay vừa được một giỏ đầy cá Đã vậy lại còn có một món quà rất đẹp để tặng cho đứa cháu bà nghĩ không biết được rằng cái bóng của bà vừa khuất trên cây đầu lập tức hiện ra một đứa bé gái mặc váy đỏ đang ngồi phát vèo, tay của nó cầm một bông hoa đào khét đưa lên mũi, đôi chân nhỏ nhắn đang đeo một đôi hài đỏ, y hệt với đôi hài khi nãy bà đem về. Sau khi về đến nhà bà nghĩ thảng hết mẹ cá hôm nay bắt được vào trông chum để ngày mai đem ra chợ bán, Thế bộ quần áo bà mở cửa bước vào. Thế con Mai đang ngủ say. Bà nhanh chóng xuống bếp cơm nước dọn dẹp. Tôi hải cũng được bà đem xuống đó hong khô. Rồi đặt gọn gàng ngay chỗ đầu giường của nó. Khi ngủ dậy con Mai bước xuống giường nhìn quanh. thấy cửa đã mở. Nó biết bà nó đã về. Nó bèn lên tiếng gọi lớn. Bà ơi! Bà! Không có tiếng của bà đáp lại. Nghĩ chắc bà nó bận đi đâu. Cho nên nó cũng không buồn gọi nữa. Đột nhiên cả người của nó xứng lại hai mắt sáng rực khi nhìn thấy đôi hài màu đỏ đang để cạnh ở chân giường. chẳng cần suy nghĩ nó vội vàng lại gần, cầm đôi hài lên để quan sát. trước giờ nó chưa từng thấy đôi hài nào đẹp như vậy. có lẽ đây là thứ quý giá nhất nó có được từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. vội vàng đặt chân xuống sò thử vào đôi hài thì vừa in, còn mai thích lắm cười tít cả mắt. Nó nhìn ngắm rồi chạy khắp nhà tung tăng. Thì thoảng lại ngó ra cửa tìm bà mãi đâu không thấy. Một lát sau nó lại cầm đôi hài liên ngắm nghĩ âu yếm nhưng đã sợ làm cho nó đau vậy. Cuối cùng thì bà Hĩ cũng về. Vừa nhìn thấy bà nó vội chạy lại rồi hỏi Bà ơi! Bà lấy đôi hài này ở đâu mà đẹp vậy? Bà cho cháu nha! Bà Hĩ khét cười rồi đáp À! Bà cho cháu! Cháu có thích không? Cháu thích lắm! Mà bà lấy tiền ở đâu mà mua? Bà nghĩ định nói nhặt được Thế nhưng nghĩ thế nào bà lại thôi Việc ấy cháu không cần quan tâm Chỉ cần là cháu thích là được rồi Vâng ạ cháu cảm ơn bà Cả ngày hôm ấy Con Mai say sưa với chiếc hải Tên nỗi chẳng thiết ăn uống Bà nghĩ nhìn nó mà không khỏi chạy lòng thương xót Đến tối hôm ấy Con Mai còn rửa sạch chiếc hải Đem lên giường rồi ôm vào trong lòng để ngủ Trong giấc mơ thi thoảng nó lại phát ra tiếng cười khúc khích Nằm kế bên bà nghĩ thế vậy cũng vui lây Thế nhưng không lâu sau Thì bà lại khẽ thở dài Bà nghĩ đến tương lai Sau này khi bà mất rồi Thì mình nó phải sống sau đây Chỉ mong sao chờ Phật cho bà sức khỏe Để có thể nuôi nó đến lúc khổ lớn thành người Nguyên man chẳng chọc Với những dòng suy nghĩ đã đến khuya Bà nghĩ cũng từ từ thiếp dần Và giấc ngủ Còn mai thi thoảng vẫn cứ cười lên khúc khích Chương hài vẫn đứng nó ôm chặt đặt Trong lòng không rời đêm đã khuya mọi thứ rơi vào im điểm tĩnh mịch bất chợt đâu đó phía trong nhà bà nghĩ vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. tiếng động rất nhỏ không đủ làm cho hai bà cháu thức giấc một cảm giác lạnh lẽo u ám nhanh chóng bao phủ tiếng bước chân kia mỗi lúc một rõ dần khi tới sát cái đầu giường của hai bà cháu thì im bặt cảm giác lạnh lẽo gai người khiến cho bà nghĩ đang say giấc cũng dùng mình nổi ra gà Theo vụ thức bà với tay kéo cái chân nếp ở bên ngang ngực. Cảm giác ấy con Mai còn rõ ràng hơn nhiều. Đường hài nó đang ôm trong tay lúc này lạnh buốt thấu xương. Rồi một giọng nói ma mị âm u vang lên trong đầu của nó. Lại đây, lại đây chơi với mình đi, lại đây nào. Câu nói vừa giết con Mai liền mở choàng đưa mắt. Ánh mắt của nó nhìn đờ đẫn và vô hồn. Nó nhẹ nhàng chở mình. Cứ như vậy ngồi dậy, bước xuống giường, hai tay ôm chặt vào ngay chiếc hài đỏ chót. Không hiểu sao bình thường bà nghĩ rất thính ngủ, nhưng mà đêm nay, con Mai nó tỉnh dậy. Nó bước xuống giường mà bà vẫn không hề hay biết, hoặc cũng có thể hôm nay do bà quá mệt, cho nên rất ngủ sâu hơn mọi ngày. Sau khi ra đến ngoài sân, con Mai ngồi xuống chỗ đầu hè rồi tự cười nói một mình. Nó thư thần với đôi hài trên tay không biết chán. Mai cho đến tận khi có tiếng gả gáy vang lên, con Mai mới lặng lẽ trở vào giường rồi nằm xuống ngủ tiếp. Sáng ngày ra bà nghĩ thức dậy, thấy cháu của mình ngủ ngon thì mỉm cười âu yếm. Bà khẽ kéo chăn lên cho cháu, xong vội trở ra bên ngoài cơm nước, để còn ra chợ bán mẻ cá hôm qua bắt được. Cơm nước xong bà bước lên nhà thấy con Mai còn đang ngủ thì có phần bất ngờ. Bình thường nó rất ít khi ngủ dậy như vậy, nghĩ rằng chắc tại đêm qua nó vui quá cho nên ngủ muộn bà cũng không lấy làm quá ngạc nhiên đem đồ ăn sáng đặt sẵn trên bàn xong bà bước lại chỗ cái chum ngoài vại nước chỉ là khi mở cái nắp chum ra thì bà hí khực người những con cá hôm qua bà bắt được lúc này không biết đã biến đi đâu mất vội cho tay vào cái chum khô khoáng bà thấy dưới đó chỉ toàn bùn vây bùn đột nhiên tay của bà chạm phải một thứ gì đó rất lạ Bà móc lên xem thì không khỏi kinh ngạc, dưới đó lại chính là cái đôi hài đỏ hôm qua bà đem về. Phía mặt của bà lập tức biến sắc, nghĩ rằng việc chắc chắn do con Mai làm, bà liền chạy sầm sập vào bên trong. Bước đến chỗ giường của cháu, bà liền cất tiếng. Con Mai đâu? Dậy đi! Dậy ta bảo cái này! Chết thôi thì con với trả cái! nghe tiếng của bà gọi, con Mai vội vàng tròn tỉnh nhìn mặt của bà nó lúc này hầm hầm, nó cũng có phần sợ hãi. sao với bà có chuyện gì á? mày lại còn hỏi cái chuyện gì? tại sao hôm qua mày thả hít cá của bà đi? Đâu vậy lại còn đem đôi hài này vứt vào trong, mày giải thích đi cái chuyện này là sao hả? còn mày ngơ ngác không hiểu bà đang nói gì? dạm bà nói gì cháu không hiểu, cháu có thả cá của bà đâu, đôi hài cháu vẫn còn để trên giường mà. Vừa nói con mai vừa quay đầu để tìm đôi hải Thế nhưng không thấy Bây giờ bà nghĩ mới chỉa đôi hải ướt sũng ra bà quát Đây này Tìm cái gì mà tìm Chả mai làm thì ai Ra đây mày ra đây Vừa nói bà vừa kéo con mai lôi sình sạch ra vại nước Tới nơi bà chỉ thẳng vào cái chum Đây Bà nhờ công sức của tao Có phải là được nuông chiều quá xinh hư rồi không à Rồi bây giờ lấy cái gì mà đút vào mồm Cho với trả chặt như vậy không biết chứ Xong rồi bà chạy xuống bếp, cầm cái que cởi lên rồi vụt lấy vụt để vào mông của nó. con Mai khóc bùa lu bùa loa, luôn miệng nói là không làm. Thế nhưng bà nghĩ đương nhiên là không tin. Nhà này chỉ có hai người không phải nó thì còn ai vào đây. Sau khi cơn tức giận đã vơi bớt, nhìn thấy nó ngồi thu lưu một góc gần đầu hè rụt rùi. Bà cũng có phần thương hại. Bà bước lại vỗ về an nội rồi bảo, Thôi nên đi. Lần sau là không được nghịch như vậy nha Ra rửa mặt chân tay mặt mũi vón sáng Nhưng tưởng hôm nay sẽ được một mớ tiền khá khá Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy Bà hí ngồi bần thần một lúc Sau quyết định hôm nay tiếp tục đi ra chỗ con mương hôm qua để mò cá Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên con mai bị bà đánh đau như vậy Nó khóc sưng húp cả mắt Cho đến khi bà nghĩ đi rồi nó vẫn ấm bức sụt sùi mãi không thôi Lúc bước đi trên đường, bà nghĩ cũng mông lung suy nghĩ lắm. Bà chẳng hiểu tại sao đêm qua con Mai lại làm như vậy. Trước giờ nó đâu phải là đứa không hiểu chuyện. Vậy mà lại làm ra cái chuyện ngu ngốc ấy. Sau khi tới chỗ con Mương, bà cũng mò lần lượt từ đầu bên này cho đến đầu bên kia như hôm trước. May sao hôm nay cá cũng vẫn còn rất nhiều. Chẳng mấy chốc bà đã được lưng giỏ. Bao nhiêu buồn phiền cũng nhanh chóng theo đó mà tàn biến lúc chuẩn bị tới chỗ gốc cây đào tự dưng thì bà có cảm giác phía bên trên bờ có người đang nhìn mình theo vô thức bà ngẩng mặt lên thì lại không có ai tiếp tục cắm cuối móc vào khe hăng bà bắt được rất nhiều cá chi đang vui sướng tự cười một mình thì đột nhiên bà nghe thấy sau lưng có tiếng người vang lên tiếng cười đó bà nghe rõ lắm nó là giọng của một bé gái bà kinh hãi vội vàng quay đầu lại Thế nhưng đập vào mắt của bà vẫn chỉ là những bụi cỏ dại tốt um và lạnh lẽo. Bà đứng nghiêm ngơ ngắc rất lâu, rồi sau đó tự lẩm bẩm. Có ai lạ nhỉ? Chắc có lẽ là khi nãy mình nghe nhầm. Ở đây làm gì có ai chứ? Một lát sau bà lại tiếp tục thò tay vào mốc trong hang, thế nhưng không thấy tìm con cá nào nữa. Lúc này khoảng cách từ chỗ bà tới gốc cây đào cũng chỉ chừng vài mét. Càng đến gần chỗ cây đào bà lại càng thấy lạ. Rõ ràng lúc này bầu trị im gió Vậy mà cây đảo cứ đung đa đung đưa Phát ra những tiếng cột kẹt Một cách khó hiểu và kỳ quái Một chút bất an lo lắng Khét dâng lên trong lòng Bà cố gắng tự chấn an để mò nốt đoạn mương Cơ điều khác với những đoạn mương trước Đoạn cuối này bà không bắt được con cá nào cả Mà nước ở đây rất lặng Một cái tăm dù nhỏ nhất cũng không có chỗ này giống như là một vùng nước chết vậy còn đang chưa hiểu tại sao thì bất chợt bà hí kinh ngạc, từ trên đầu những cánh hoa đào liên tục rụng xuống rơi làn ta, nó rụng xuống rào rào như mưa, cho đến khi chỉ còn sót lại một thân cây chửi chọi. Kinh ngạc hơn nữa là từ bên trong những cánh hoa đào này còn tiết ra một thứ dịch đỏ, nó lan ra khiến cả mặt nước bị nhuộm thành một màu đỏ âu như máu. Bà hí hai mắt trợn trừng, sợ đến độ không dám nhúc nhích lúc này chỉ còn mình bà giữa cánh đồng heo hút, đã vậy nơi đây lại tồn tại rất nhiều lời đồn ma quỷ, khiến cho bà không sao giữ nổi bình tĩnh. Sau khi hít một hơi thật sâu, bà tức tốc leo lên bờ rồi cắm đầu chạy thục mạng. Khi đã chạy được một đoạn xa, bà mới dám ngoảnh mặt nhìn lại. Đập vào mắt của bà vẫn là một cây đào dài tốt um tùm cành lá xum xuê. Rõ ràng cái nãy bà thấy những cánh hoa kia rụng xuống. Vậy mà lúc này nhìn nó vẫn còn như nguyên si. Hình ảnh đó làm cho bà Hĩ càng thêm kinh sợ. Tên nỗi hai chân loạn trọng đá vào nhau ngã nhào ra đất. cô nén đau lồm cùng bỏ dậy. Bà tiếp tục cắm đầu lao về phía làng. Đang chạy thì gặp đúng lúc bà toán ra động nông lúa. Thế là bà biển lên tiếng hỏi. Này bà Hĩ, bà làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Ha? Bà Hĩ dừng lại thở hổn hển rồi đáp. Ôi dồi ôi! Khi nãy sợ quá đó bà Nét xong thì bà hụt hơi thở dốc. Bà gặp chuyện gì hả Nói tôi nghe coi nào Tôi gặp mai sao ấy Cái chỗ con mương sông nghít địa đấy Cái gì Bà đừng nói với tôi bà ra đó mọ cá nha Bà chán sống rồi hả Thì tôi có biết đâu Nghĩ rằng ở đó có nhiều cá cho nên tôi mên mò ra đó làm liêu. Hôm qua tôi cũng mò ở đó Còn bắt được rất nhiều cá nữa Chỉ là Chỉ là sao Bà nói nhanh xem nào Chỉ là khi mò từ chỗ gốc cây hoa đảo, tựa dưng hoa của nó rụng hết, nhộm đỏ cả con mương. Tựa hãi qua, tựa cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về đây. Chỉ nghe có như vậy, bà toán nổi cả da gà, xong bà lại hỏi, Thế hôm qua bà giờ đó, mò có gặp phải chuyện gì không? Không, hôm qua tôi giờ đó thì chả có gì cả. Chẳng những được một giỏ ca đầy, mà nhặt được cả một đôi hài đỏ trông mới lắm. Tôi đem về cho con mai nó sỏ thử thì vừa như yên nghe đến đây thì bà Toán há hốc miệng, miệng của bà lắp bắp. Bà bà nói cái gì? Bà bà nhặt hài ở đó về cho cháu của bà đi. Ồ bà điên rồi hả bà Hỷ? Thế thế độ của bà Toán như vậy, bà Hỷ lúc này cũng sợ lây, bà liền vội hỏi. Là sao hả bà? Tôi không hiểu. Cái bà này, bà sống gần này tuổi đầu giờ không có biết cái gì cả. Bà nhặt đồ vớ vẩn về, nhớ đâu lại là đồ của người âm thì sao? Lúc ấy có phải là tự giấc họa vào thân không? Phía mạnh của bà nghĩ càng lúc càng thêm lo lắng, đột nhiên bà nhớ lại sự việc đêm qua bà liền thót tim. Thôi chết tôi rồi, có khi nào đúng như vậy không hả? Tôi tôi phải về nhà ngay đây. Xong bà ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Sau khi với lấy cái chìa khóa dắt ở mái hiên, bà chạy vội lên để mở cửa. Chỉ là lúc vừa tra cái chìa khóa vào ổ, bà bỗng nghe thấy bên trong có tiếng người đang cười nói. Tiếng nói ù ù rè rè như là băng cassette, khiến cho bà không nghe ra được câu nào. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rõ ràng lúc này phía bên trong nhà chỉ có mỗi mình con Mai. Thế mà bà lại nghe được một giọng nói kỳ lạ, thì bảo sao bà không sợ cho được. Tuy không hiểu tiếng thế nhưng thanh âm của bà vẫn nhận ra là của một đứa bé gái chừng 4 năm tuổi. Lấy hết can đảm bà kéo cái khóa rồi mở cửa ra. Một hình ảnh khiến cho bà giật mình Con Mai lúc này vẫn còn đang nằm im bà trên giường Từ từ bước lại bà thấy hai mắt của nó nhắm chặt giống như đang ngủ Bà nhìn quanh căn phòng một lượt như để tìm kiếm thứ gì đó Bà lát sau khen lên người con Mai Rồi cất tiếng gọi Mai, Mai ơi Mai Không có tiếng của Mai đáp lại Khi đưa tay sờ lên chỗ chán nó thì bà nghĩ lúc này kinh ngạc da thịt của nó lúc này lạnh ngắt Bà vội vàng lật cái chân ra thế chân của nó lúc này vẫn còn đang đeo đôi hài đỏ. chẳng hiểu sao lúc nhìn vào đôi hài, bà nghĩ cứ cảm thấy rợn rợn bất an. nhớ lại lời của bà toán, bà nghĩ quyết định tháo đôi giày và ném đi. chỉ có điều là ngay khi vừa chạm vào đôi hài, thì một chuyện kinh hãi đã xảy ra. toàn thân của bà cứng đờ tê dại, cánh tay như bị đôi hài hút chặt lấy, khiến bà không sao rút ra được. miệng của bà kinh hãi ú ớ muốn thét lên nhưng cầm thành tiếng cầu lúc đó phiên ngay sau sắt cái của bà cứ một lần hơn lệnh bút phả vào rồi thanh âm ma quái lại vang lên kẻ nào dám tháo đuôi ngài sẽ phải chết còn chưa hết bằng hoàng thì con mai bất chợt ngồi phát dậy ánh mắt của nó nhìn bà đêm man dại miệng của nó khẽ nhếch lên rồi sau đó lại nằm xuống tay của bà hí bấy giờ mới nhấc ra được khỏi đuôi ngài bà kinh hãi vội tránh xa chỗ của con mai đang nằm khi nãy ánh mắt của nó nhìn đâu phải là con mai, là đứa cháu ngoan ngoãn của bà thường ngày, tệ trong sâu thẳm ánh mắt ấy bà cảm nhận được một sự ma quái đến gây sợ. bà không dám tiếp tục ở nhà, vội lao nhanh qua nhà hàng xóm để gọi người tư giúp. thế bà hí mặt mày xám xịt, ánh mắt hoảng hốt gọi giật giật, bà nên vội hỏi, có cái chuyện gì mà gọi như cháy nhà thế hả? bà hí khẽ liếc nhìn ông thành một cái. Rồi sau đó kéo bà Ninh ra một chỗ góc xa. Ông Thành thích vậy tuy cũng tò mò nhưng không tiện hỏi. Chỉ thấy vẻ mặt của hai người đều hiện lên sự lo âu hoảng sợ. Một lát sau không nhịn được ông mới lên tiếng bảo. Hai bà có cái chuyện gì mà cứ thậm thà thậm thuộc thế hả? Ha? Không có nói cho tôi biết được sao. Bà nên nhìn bà nghĩ rồi bảo. Hay là cứ bảo cho ông ấy biết đi. Chứ nếu không là tôi cũng chẳng dám qua bên đó đâu. Bà nghĩ ngẫm nghĩ dây lát rồi gật đầu. Được, để tôi kể cái câu chuyện này cho ông nghe. Sở dĩ bà nghĩ không định kể cho ông. Là bởi trước giờ ông Thành vốn không tin vào những chuyện ma quỷ. sợ nghe xong ông lại chửi rồi đuổi thẳng bà về. Cho nên bà phải lén la lén lút như vậy. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Bà chỉ đành kể lại cho ông nghe. Có điều khác với phần đứng trong suy nghĩ của bà. Ông Thành lắng nghe một cách hết sức nghiêm túc Đã vậy lại còn rất tin tưởng Thôi được rồi trước mắt đã bà cứ dẫn tôi qua đó Xem tình hình con Mai nó thế nào đã Sang đến nơi mở cửa bước vào cả ba người không khỏi giật mình Nhìn lên chỗ giường lúc này trống chân không thấy Mai đâu Bà hí lo lắng vội chạy đi tìm kiếm khắp nơi Bà liên tục cất tiếng gọi lớn Thế nhưng vẫn không có tiếng của con Mai đáp lại Chẳng phải khi nãy bà nói là nó vẫn còn nằm ngủ mê man ở trên giường. Thì cũng không biết đâu. Do rằng khi nãy nó còn nằm trên giường cứ mà. Vậy mà loáng cái đã biến đâu mất tâm rồi vậy? Âu Thành lại lên tiếng. Không ổn rồi. Bây giờ hai bà lập tức chạy qua mấy nhà hàng xóm chung quanh hỏi xem. Còn tôi sẽ ra chỗ mấy cái chỗ ao. Ba người sau đó hối ngại chia nhau đi. Những nhà hàng xóm chung quanh đó đều nói không thích con mai. Bà nghĩ mỗi lúc một cảm thêm bất an nếu nhớ con mai có bệnh nhẹ gì chắc bà không sống nổi mất biết tin bà con hàng xóm nắng giềng cũng lập tức nháo nhào cả lên họ phụ giúp bà nghĩ chạy đi để tìm kiếm phạm vi mỗi lúc một mở rộng mấy người đàn ông còn lội cả xuống ao những cái ao gần đó đều mỏm mẫm khô quáng cho đến tận trưa trận vẫn chưa tìm thấy cây mai một người trong xóm mới vội chạy qua nhà ông nghĩa trưởng thun để báo trông biết biết tin ông cũng lập tức qua đó Thế bà nghĩ đang ngồi chỗ đầu hẻ ôm mặt khóc thút thít. Ông vội vắng bước tới rồi an ủi. Kìa bà nghĩ. Có cái gì bà cứ bình tĩnh đi. Khả lọc thế này cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Bây giờ hãy kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe. Ngước mắt nhìn lên đồng nghĩa thấy hai mắt của bà đã sưng mọng Nước mắt nước mũi giản rụa bà bắt đầu kể. Chuyện là thế này. Hôm qua tôi con đi ra chỗ con mương sau khu nghị địa để mò cá thế ở đó có một đôi hài đỏ rất đẹp, tôi mới nhặt đem về cho con mai. nào ngờ sáng nay về nhà thì thấy nó cứ ngủ li bì, tôi sợ quá mới chạy qua bên nhà bà nên khi quay về thì đã không thấy nó đâu cả. đâu đôi mọi việc sự thế như thế, ông xem có cách gì giúp tôi tìm nó với chứ không cho từ chít mất. Nhưng tưởng khi nghe xong ông nghĩ sẽ bình tĩnh để nghĩ ra cách giúp bà nghỉ, thế nhưng không phải. khi câu nói của bà vừa dứt Cũng là lúc ông nghĩ hai chân khủy xuống, mặt mày tái mét. Những người có mặt ở đó đều không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ. Họ chưa từng thấy ông có thái độ như vậy. Trong mắt của người dân, ông là một người điềm đạm và có bản lĩnh. bao Phen đương đầu với khó khăn và thử thách. Vô số lần gặp phải những vấn đề nan giải hốc búa, ông đều đưa ra được hướng giải quyết, thỏa đáng và thông suốt. Vậy mà hôm nay khi vừa nghe bà Nghị nói như vậy, ông đã như người mất hồn. Thậm chí là phản ứng còn yếu ớt khiến cho mọi người đều vô cùng khó hiểu. Một người vội chạy lại đỡ ông dậy rồi bảo. Ông Nghĩa, ông có sao không? Hôm nay thấy trông người thế nào không được khỏe hả? Ha? Sau khi được người kia đỡ dậy, ông Nghĩa phủi qua quần áo rồi bảo. Cảm ơn, tôi không sao? À không có chuyện gì đâu, mọi người không cần phải lo. Tuy ngoài miệng nói là như vậy, nhưng ánh mắt của ông đã tố sắc chính âm. Rõ ràng lúc này ông đang rất hoảng sợ. Có điều mọi người cũng không tiện hỏi thêm về chuyện đó. Ông Thành bấy giờ lên tiếng. Vì ông xem có cách nào tìm giúp con Mai cho bà ấy không? xung quanh đây ai chúng tôi đã tìm cả rồi. Vẫn không thấy nó đâu cả. Ông Nghĩa chậm ngâm dây lát nhìn bà. Khi nãy bà bảo là hôm qua. Bà đi ra chỗ con Mương sau khu nghĩa địa có phải không? Bà hí khét gật đầu. Ông Nghĩa quay sang nhìn mọi người ông bảo. Bây giờ thế này. Một người chạy về nhà lấy xe, sau đó chờ tôi đi ra ngoài đó kiểm tra. Để tôi, ông chờ tôi một lát. Sau khi nói xong thì ông Thành tức tốc chạy về nhà lấy xe. Khi bóng của hai người vừa đi khỏi, dân làng cũng không chịu ngồi im. Họ lập tức kéo nhau chạy ùa ra đó để xem. Bà Hí cũng muốn đi ra đó nhưng dân làng không cho. Dù không nói ra nhưng mọi người cũng biết chuyện này ít nhiều có liên quan đến tâm linh. Những người thân đi ra đó chẳng những không giúp ích được gì, có khi còn làm cản trở, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Lúc này chỉ còn một mình bà nghĩ ở nhà, bà suốt ruộn đi ra đi vào đứng ngồi không yên. Một lát sau, từ ngoài cổng có một người đàn bà bước vào bên trong. Nhìn thấy người đó, bà nghĩ lúc này không khỏi bất ngờ. Đó là bà Liên vợ của ông Nghĩa. Thường ngày ông Nghĩa song sáo trong việc làng việc nước, Còn bà liền tế lo việc ở nhà rất ít khi tham dự ngay đầy nhúng tay. Thế nhưng hôm nay khi mà vừa biết chuyện, bà đã lập tức chạy qua đây. Điều ấy quả thật không giống với bà mọi khi một chút nào. Sau khi dựng trần chống xe, bà liền bước vào bên trong nhà gặp bà nghĩ. Mấy đầu thì bà cũng chỉ nói vài câu an uổi động viên thường ngày. Sau đó thì mới hỏi về chuyện của con Mai. Bà hỏi kỹ lắm, nhất là những chi tiết liên quan đến đôi ngày đỏ. Bà hỏi đi hỏi lại, như thể sợ mình sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào đó vậy. Mới đầu thì bà nghĩ cũng không để ý gì nhiều, nhưng những câu hỏi của bà liền cứ lặp đi lặp lại một cách đầy khó hiểu, cũng khiến cho bà bắt đầu chú ý. Bà có chắc là mình không nhớ nhầm chứ? Có đúng đôi hài đó mỗi chiếc đều có theo hình một bông hoa đào màu đỏ. Dì mỗi bông hoa còn có hai cây lá nhỏ, chia sang hai bên có phải không? Khổ quá nữa, đúng vậy tôi không có nhầm đâu, cái hôm ấy nhận đường đương hài tôi còn ngắm nghĩ rất lâu, từng chi tiết tôi đều nhớ như in mà. Ánh mắt của bà liền hiện lên một chút gì đó khác thường, thậm chí ngay mắt của bà đã bắt đầu long lanh. Bà sao vậy? Từ tối hôm nay tâm trạng của bà có vẻ không giống ngày thường chút nào. Còn cả ông nghĩa nữa, sáng nay lúc mà tôi nghe nói ông ấy cũng có biểu hiện rất là lạ. Hai vợ chồng bà có điều gì giấu tôi phải không? Khuôn mặt của bà liền khẽ bối rối, bà liền lắc đầu. Không, chẳng có cái chuyện gì cả. Chỉ là tôi đồng cảm thương xót với hoàn cảnh gia đình của bà thôi. Thôi, chắc là tôi xin phép. Khi nào tôi rảnh tôi sẽ qua thăm. Bà cứ an tâm nha. Chắc là mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. nói xong thì chờ bà nghĩ tắp lại. Bà bước thẳng ra bên ngoài dắt con xe rồi ra về. Phía chỗ con mưng lúc này ông Nghĩa cùng ông Thành cũng đang ra đến nơi. Vừa nhìn xuống trước mặt cả hai đều không khỏi giật mình kinh sợ. Còn mương lúc này đều đã chuyển sang màu đỏ lòm, nhất là chỗ ngay dưới gốc cây đào. Mặt nước còn như đang sùi bọt đặc quánh lại. Chuyện này là sao hả? Sao nước lại đổi hết thành màu đỏ thế này? giọng của ông Thành hoảng hốt vang lên, ông nghĩa sững sờ cả người. Đương nhiên ông không có câu trả lời, bởi hiện tượng này cũng là lần đầu tiên ông gặp phải trong đời. Phải mất một lúc lâu, hai người mới chấn tĩnh lại được. Họ men theo bầm mương tiến dần lại chỗ phía gốc đảo. Khi ra đến nơi, ông Nghĩa khẽ đưa tay nhặt lấy một bông hoa rụng về gần gấp. Ông nhìn bông hoa rất lâu, ánh mắt thất thần như đang hồi tưởng về chuyện gì đó. Mãi cho đến khi giọng của ông Thành vang lên. Xem ra là con Mai không có ở đây, bây giờ tính sao? Cứ bình tĩnh đã, chúng ta còn chưa tìm kỹ cơ mà. Ý của ông là ở dưới con mương này hả? Hay là chỗ bụi cỏ đằng kia? Từ nghĩ là cả hai. Nhưng mà nhìn nước thế này ai dám xuống đó mà mò chứ? Để một lát nữa người dân ra đây xem thế nào. Nếu như không có ai xuống thì tôi xuống. Còn ở cái bụi cỏ kia cũng cần phải được kiểm tra. Chúng ta không nên bỏ sót bất cứ một chỗ nào. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Hai người bước vào trước bụi cỏ tìm kiếm trước. Một lát sau thì những người dân cũng kéo ra đến nơi. Chỉ là nhìn thấy cái mương nứt đỏ lòng, một số người yếu bóng vía lập tức quay đầu bỏ về. Lúc kéo ra đây thì mọi người hồ hởi hăng hái bao nhiêu, lúc ra về thì lại lo lắng bấy nhiêu. Một lát sau chỉ còn vài người đàn ông cứng bóng vía dám ở lại. Họ cũng đi vào cái chỗ bụi cỏ để có thể phụ giúp ông nghĩa tìm kiếm. Mọi người đều hết sức cẩn thận và dè chừng, bởi chỗ này khả năng có rất nhiều những loại côn trùng độc mà không ai lượng trước được. Hạc cầm trên tay những cái que gỗ mảnh xuống đất để đánh động trước xong mới dám bước vào. Sau khi đã kiểm tra kỹ hết một lượt không thấy, bây giờ ông Nghĩa mới nhìn mọi người rồi lên tiếng. "Bây giờ quay tình nguyện xuống kim mương này mò thử giúp tôi không?" Ai nấy đều lắc đầu ngùi ngùi. Nhìn cái mương nước đỏ lòm này mọi người tất đủ theo ớn lạnh nổi gai ốc. Ai mà dám xuống đó cơ chứ? Ông nghĩa nhìn quanh một lượt xong chẳng nói chẳng rằng ông từ từ lộ xuống. Ánh mắt của những người ở đây hiện lên một tia ái ngại và nể phục. Ông nghĩa trước này vẫn vậy, vẫn đặt lợi ích của dân làng lên trên hết, Coi chuyện của người dân như là chuyện của mình, khiến cho mọi người không khỏi kính phục. Một lúc sau ông thành sắn quần lộ xuống, Theo sau ông cũng có thêm hai ba người nữa. Mà nước lạnh toát khiến cho mọi người vừa bước xuống để dùng mình nổi ra gà. Thêm nữa khi bước xuống ông Thành Minh nhận ra nước ở đây có mùi hơi tanh và ngái. Ông cũng không rõ vốn dĩ nước ở đây đã là như vậy. Hay là bởi do nó chuyển thành màu đỏ mới thành ra như thế. Một đừng một lúc thì có một người không chịu được nữa vội trèo lên bờ. cả người của ông run lên cầm cập đến khi đã bỏ hết con mương mà vẫn không thấy con mai, bây giờ ông nghĩa mới nhìn mọi người rồi bảo: chắc là con mai không có ở đây. Bây giờ tôi với mọi người đi về nhà thay quần áo, xong quay lại chỗ nhà bà nghĩ tìm lại thêm một lần nữa xem thế nào. Khi bóng dáng của ông nghĩa vừa về đến nhà, bà liền vội vàng lên tiếng: sao rồi ông có tìm thấy nó không? Không thấy, nó không có đi ra ngoài đó. Thôi, ông cứ đi thay quần áo đi. Xong lên nhà tôi có chuyện này muốn nói. Một lát sau khi ông nghĩ bước lên. Bà liền ngập ngừng bảo. Ông này. Ông có nghĩ chuyện này liên quan đến tâm linh không? Tôi hiểu bà muốn nói gì. Bà nghi ngờ chuyện này có liên quan đến cây đỏ. Cây thai bà đã bỏ đi dạo trước phải không? Tôi xin lỗi ông. Đâu là tôi đang nghĩ về chuyện đó. Rồi sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Bà cũng đừng tự trách mình. Tôi đã tha thứ cho bà rồi mà. Ông có thể tha thứ cho tôi Nhưng tôi lại không bao giờ tha thứ được cho mình Tôi là một người vợ không tốt Một người mẹ không tốt Rất nhiều đêm tôi đã thức trắng nghĩ về cái chuyện ấy Tôi ân hận lắm Thậm chí cho đến hôm nay chưa một giây phút nào Tôi quên được cái chuyện ấy Tôi trẻ bồng bột Ai cũng có những lúc mắc sai lầm Tôi cũng vậy mà à, thôi bà đừng ngờ tự trách giản vật mình nữa Rồi sao chuyện cũng đã qua rất lâu rồi Bà trách mình cũng đâu giải quyết được chuyện gì đâu. Mà đôi lúc nghĩ lại tôi thích cũng ân hận. Sẽ như ngày đó tôi độ lượng bao dung, không bắt bà bỏ cái thai. Thì giờ đây tôi cũng đỡ ai nấy ân hận. Suy cho cùng thì đứa nhỏ cũng đâu có tội tình gì chứ. Vừa nói ông Nghĩa vừa bước lại an ủi bà Liền. Hóa ra lúc thời còn trẻ, gia đình của ông Nghĩa bà Liền có hẹn ước với nhau. Chỉ có điều bà Liền không đồng ý, kiên quyết chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Đến đầu bất chấp mọi sự nguyên ngăn Của gia đình dòng họ Thế nhưng trên đời không phải là mơ Nào có ai biết được chữ ngờ Cái đàn ông mà bà yêu thương nghít mực Trao cả đời con gái lại Thì chỉ là một tin sở khanh lừa tình Sau khi đạt được mục đích Hắn ta quất ngợi truy phong Chốn biệt tầm biệt tích Bà liền sau khi phát hiện Mình có thai thì xấu hồi nhục nhã Không dám về nhà Bà định bỏ đi lang thang biệt xứ Thế nhưng may mắn cầm được ông nghĩa. Mặc dù biết chuyện nhưng ông vẫn bỏ qua cho bà. Vẫn quyết định sẽ đến với bà. Nhưng với một điều kiện bà phải bỏ đi cái thai đang mang ở trong bụng. Sau nhiều ngày đắn đo bà liền cuối cùng quyết định làm theo lời của ông. Cái thai sau đó được phá bỏ. Bà đã bí mật gói vào nó một cái bọc. Rồi đem ra chỗ con mương cuối lặng chôn cùng với một đuôi hải đỏ. Thời gian đã mấy chục năm trôi qua mà sự việc đó cứ ngỡ như mới chỉ ra ngày hôm qua, nó trở thành một đối ám ảnh theo bà hàng đêm, khiến bà chẳng thể có một ngày thanh thản. Cứ mỗi khi nghe đó trong làng gì tai nhau nói gì thế ở đó có ma, là tim của bà lại đau lên quặn thắt. Từ lần đem nó ra chôn ở đó, bà cũng chưa một lần dám bước ra ngoài. Không phải vì bà sợ mà bà không đủ can đảm và dũng khí để đối diện với quá khứ tội lỗi của mình tại nhà bà ấy ngày hôm ấy bà cũng khóc đến cạn cả nước mắt. tuy cô bà giờ đã xế chiều, sống này chít mai không rõ. tất cả hy vọng bà đều đổ dồn vào đứa cháu gái duy nhất. về mà lúc này nó cũng bỏ bà mà đi. tuy lúc này vẫn còn chưa tìm thấy nó, thế nhưng khẳng định là thập tử nhất sinh, lành ít dữ nhiều. lúc này ngoài việc thắp hương xin gia tiên, trời Phật phù hộ che chở, bà cũng không biết làm cách nào hơn được. Cả một ngày dòng dã quằn quại trong đau đớn và nước mắt. Đến qua nửa đêm bà cúng liệm đi vì kiệt sức. Tiếng kim đồng hồ vẫn cảnh cạch vang lên từng nhịp. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng nhiên trao đảo Rồi một điều kinh dị xảy đến. Ngày dưới gầm giường chú bà nghỉ đang nằm lúc này. Một đôi chân trắng bóc đi đôi hài đỏ từ từ thò ra. Cho đến khi nó chui hẳn ra mới biết đó chính là con mai chứ không phải ai khác rõ ràng căn nhà của bà nghỉ lúc sáng nay đã được mọi người tìm đi lục lại không biết bao lần, trước gầm giường cũng không ngoại lệ, nhưng mà chẳng hiểu tại sao không một ai nhìn thấy nó. vẫn là một đôi mắt trắng ẩn cùng cái nhìn ma quỷ. cẩn mày đứng im nhìn bà nghỉ một lát rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài. trong bóng đêm mờ ảo hình ảnh của một đứa bé gái bước đi thoăn thoắt, điều đó thi thoảng trong làng lại có tiếng chó sủa nhấm nhặn vang lên. Giờ này ngoài đường đã vắng tành vắng ngắt Chỉ có bóng của một đứa con gái lúc ẩn lúc hiện Sau cùng hoàn toàn biến mất vào màn đêm vô định Tại nhà bà liền lúc này bà vẫn thao thức chưa thể chợp mắt Từng câu nói của bà nghỉ sáng nay về đôi hài đỏ Vẫn còn văng vẳng ở bên tai Khẽ ngước mắt nhìn sang bên cạnh Thì ông nghĩ đang ngủ say từ bao giờ Từng tiếng thở đều đều được phát ra Có lẽ ngày hôm nay ông đã rất mệt mỏi và gắng sức Đột nhiên tiếng cún chó sích chó nghiên nhạo vang lên, phá tan đi bầu không khí yên nắng và tĩnh mịch. Mấy đầu bà liền cũng không quá để tâm, chỉ là con gió cứ rên lên ư ử mãi không thôi, mấy khiến cho bà bắt đầu chú ý. Tiếng chó sủa mỗi lúc một lớn và dữ dập, bà định gọi ông nghĩa dậy nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Bà nhẹ nhàng chầm mình ngồi dậy xuống giường xõa dép. Khi cánh cửa vườn được mở ra, một cơn gió lạnh buốt lùa vào khiến bà rùng mình. Ánh mắt của bà lít nhìn ra chỗ cổng thì không thấy ai Ở đó trống chân không một bóng người Nhưng kỳ lạ con chó vẫn ngoái nhìn về phía sau đó mà sủa mãi không thôi Này mực, mày cũng im đi không thì báo Để không cho anh ngủ ha Con mực bị trụ quát thì cụm tay ngoe ngoài vẫy đuôi Nhưng ngày sau đó nó lại liên tục chu lên những chàng dài Trước giờ bà liền chưa thấy nó biểu hiện như vậy Cho nên trong lòng cũng có đôi chút bất an Đào mắt nhìn ra ngoài cổng quan sát một lần nữa, bà quyết định bước vào nhà gọi ông nghĩa dậy. Chỉ là vừa quay lưng thì đột nhiên phía đằng sau có một giọng nói vang lên, khiến cho bà hít hồn. Bà còn nhớ tôi không, bà Liên. Bà kinh hãi vội vàng quay lại, đập vào mắt của bà hình ảnh của đứa con gái mặc váy trắng đang đứng ở giữa sân. dưới bóng tối mờ ảo bà vẫn nhìn ra đó chính là con mai của nhà bà hỷ chỉ có điều lúc này mặt của nó trắng bệch, hai mắt thâm quầng toàn lỏm trắng nhìn rất đáng sợ. bà liền run dày miệng lắp bắp là là cây mai sao sao cháu lại ở đây? cây mai khẽ nhếch mép cười, một nụ cười ẩn chứa sự giận dữ và oán trách. bà đúng là một người mẹ tôi, ngày chính đưa con của mình bà cũng không nhận ra, bà thật đáng chết. câu nói đó làm cho toàn thân của bà liền rúng động là là con sao à? một cảm giác vừa run sợ vừa uất nghẹn Khiến ruột gan của bà như thắt lại. bà đứng không vững hai chân quỵ xuống. còn mai lúc này rít lên từng tiếng của kẽ răng. bà không phải mẹ tôi, tôi không có một người mẹ xấu xa như bà. tôi sẽ bắt bà phải trả giá gấp trăm ngàn lần. bà hãy đợi đấy. câu nói lạnh thanh vô cảm từ miệng của mai thốt lên. sau đó nó quay người bước về phía cằm rồi biến mất. Để lại phía sau hình ảnh bà Liên vẫn khóc nức lên từng chập Mãi cho đến khi có giọng nói của ông Nghĩa vang lên Bà Liên Bà đang làm cái gì đây Đêm hôm không ngủ lại ra ngoài này khóc lóc Bà bị em sao vậy Vừa nói ông Nghĩa vừa bước lại đỡ bà đứng dậy Bà Liên thút thít Là, là nó vừa về ông à Nó ghét tôi, nó muốn trả thủ thôi Bà nói cái gì Ai về Là cây đó, Nó vừa hiện về trách móc tôi nó còn nói sẽ bắt tôi phải trả giá gấp trăm ngàn lần cây đó sao có thể có khi nào bị nhìn nhầm không à nhầm làm sao được tôi tận mắt thấy à mà không câu không, không hẳn là nó đây là con mai nhà bà hí nhưng mà tôi chắc chắn con đỏ nó nhập vào nó rồi nói chuyện với tôi tôi phải làm sao đi ông ơi ông nghĩa xứng cả người ông ngồi phịch xuống ghế vẻ mặt hoang mang đến độ không thể tin nổi bà nhìn thấy con mai nhà bà hí thật hả Vậy nó còn sống sao? Việc nó còn sống hay chết tôi không dám chắc. Bởi lúc đó nhìn nó giống như một xác chết biết đi. Ông Nghĩa biết, những cái việc đã dính dáng đến tâm linh thì rất khó dùng những lý lẽ bình thường để giải thích. Chỉ là sự việc lần này quá đối kinh dị, vượt ngoài những điều mà ông từng nghe trước giờ. Nếu không phải chính miệng của bà Liên nói ra, chắc ông sẽ hồ nghi không tin. Có điều ông biết là như vậy, Chứ để đem chuyện này đi nói với bản dân thiên hạ lại là chuyện khác. Với cương vị của một người trưởng thôn, Là người đại diện cho chính quyền, Ông không thể nào thẳng thường thừa nhận chuyện nhà mình gặp ma. Ông phải nghĩ ra một cách gì đó vẹn toàn, Để vừa có thể giải thích được, Lại không bị những lời giảm pha chê cười. Hai người sau đó giữ vợ im lặng rất lâu, Cuối cùng ông nghĩa thở dài lên tiếng. "tần là không ngờ đã lâu vậy, Mà nó còn chưa qua đi đầu thai ngâm lại đợt đó Cũng là do tôi sĩ diện hảo Còn muốn mất mặt với dân làng Cho nên đã cấm cản bà làm lễ cầu siêu Nay sự việc đến đến nồng nội này Ngày mai tôi sẽ ra chùa Để nhà sư tịnh giúp đỡ bà thế sao Tôi cũng đang nghĩ đến ý đó Vậy để ngày mai tôi với ông qua đó Hy vọng mọi chuyện đều có thể tốt đẹp Trước khi đi nghỉ Ông Nghĩa cũng dặn đi dặn lại bà liền Tuyệt đối không được nói chuyện Hôm qua gặp con Mai cho bất cứ ai Ông muốn giải quyết chuyện này một cách âm thầm bí mật Để tránh những lời đồn đại không đáng có Sáng ngày hôm sau Dân làng vẫn thiên nhau kéo đến nhà bà nghỉ Để mà hỏi chuyện và giúp đỡ Họ còn lội xuống những cái ao chung quanh Để kéo lưới kiếm con mai Hai vợ chồng ông nghĩa vẫn đúng như kế hoạch Đem một cái lễ nhỏ ra chùa để gặp sư tịnh Tới nơi nhìn hai vợ chồng sư cũng có phần ngạc nhiên sư bảo Hôm nay chẳng hay có chuyện gì Cả hai vợ chồng cất câm đến đây Tôi tưởng trong làng đang có chuyện Lẽ ra lúc này ông phải có mặt ở đó mới đúng Ông Nghĩa khẽ cúi đầu đáp rồi bảo Quả thật là con cũng không dám giấu Về lý thì đúng là như vậy Nhưng mà hôm nay vợ chồng chúng con đến đây Quả thật là có chuyện vô cùng nghệ trọng Nếu mà nói ra thì cũng liên quan đến việc con mai mất tích Ồ vậy sao Nhưng mà được rồi trước kết hai vợ chồng ông cứ lên tránh điện lễ Phật trước, xong có gì xuống khách đường chúng ta nói chuyện. Hai vợ chồng ông nghĩ chấp tay cúi đầu rồi bước vào tránh điện. Sau khi lễ Phật xong, bước xuống khách đường bà liền mới thông thả thuật lại hết đầu đưa câu chuyện xảy ra cho sư tịnh nghe. Khi câu chuyện kết thúc rất lâu, vẻ mằn của sư thầy vẫn trầm ngâm không nói gì cả. Ông nghĩ thế vậy mới hỏi: Dạ sao thầy không nói gì vậy? hay là thể nghi ngờ vợ chồng chúng con nói dối? sư tình khẽ lắc đầu đáp, không phải như vậy, chỉ là tôi thấy chuyện này cũng không phải dễ dàng giải quyết. đứa bé kia đã chơi cày đây rất lâu, vậy mà vẫn không thể nào siêu thoát. điều đó chứng tỏ nó sinh ra oán niệm lớn với hai người. nó sẽ không dễ dàng buông bỏ đâu. nghe vậy vợ chồng ông nghĩa đều không khỏi sừng sốt, nhất là bà Liên, cảm xúc trong bà lúc này vô cùng hỗn tạp khó tả. Thực sự chuyện này khó vậy sao thầy? Thầy cố gắng nghĩ xem có cách gì giúp nhà con. Theo giáo lý của Phật giáo mà nói, có nhân ăn cầu quả, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Đó là điều sư này tất hiểu. Hai vợ chồng ông bà trong quá khứ đang gieo trồng nghiệp xấu. Nay quả xấu sắp sửa trổ ra. Đừng nói là tôi cho dù là Phật Thánh Quảng Hiện Linh cũng chưa cha cứu nổi ông bà. Cả nói của thầy khiến hai vợ chồng ông Nghĩa không sao giữ nổi bình tĩnh. Bà liền khuôn mặt thất thần, đầu óc quay cuồng, chóng váng. Ông Nghĩa cũng sợ hãi tế độ đứng ngồi không yên. Vậy gia đình chúng con phải làm sao để trục lại lỗi lầm năm xưa? Xin thầy thương xót chỉ cho chúng con một con đường sống. Sơ tình gật đầu. Được rồi. Có gì ông cứ ngồi xuống đi. Có lỗi trục lỗi có sai sửa sai. Bây giờ hai vợ chồng ông bà lập tức về nhà. Ra ngoài chợ mua chim mua cá phóng sinh cho tôi Càng nhiều càng tốt Rồi hồi hướng phước báo cho cô bé Thêm nữa hai người phải ngày đêm trì tụng kinh sám hối Để tội nghiệp trong quá khứ giảm nhẹ Nếu như may mắn thì có thể tai qua nạn khỏi Còn không hãy cứ bình thản mà trả nghiệp Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác Ông nghĩa im lặng trong giây lát ông lại hỏi Vậy là gia đình chúng con phải làm đến khi nào? Vì điều này tôi không biết chính xác, nhưng mà cứ thành tâm cố gắng, làm được càng nhiều càng tốt. Ngoài ra thì tôi cũng sẽ cầu xin Phật gia phù hộ cho gia đình ông bà được tai quan nạn khỏi. Những gì cần nói tôi cũng đã nói, bây giờ hai người có thể ra về được rồi. Sau khi về nhà, hai vợ chồng ông nghĩa không dám chậm trễ lập tức đi ra ngoài chợ của làng, cộng những khu chợ lân cận mua về rất nhiều cá rồi đem ra sông để thả. Dân làng thấy vậy đều không khỏi ngạc nhiên. Nhưng khi hỏi hai vợ chồng, ông chỉ bảo làm vậy để hồi hướng công đức cho tổ tiên giả quyến. Nhưng vẫn có rất nhiều người không tin. Sẽ lúc trong làng đang có chuyện hệ trọng, ông chẳng những không qua đó để phụ giúp, lại còn làm ra một việc kỳ lạ chẳng giống ai. Mọi người bán tín bán nghi bàn ra tán vào, nhưng không một ai biết được nguyên nhân chính xác. Về sự việc còn mai mất tích, Bà nghĩ lúc này cũng thông báo lên chính quyền. Ngay khi nhận được tin họ cũng đã cử người xuống để làm việc. Còn qua tận nhà ông Nghĩa để hỏi han sự tình. Tuy nhiên Đồng Nghĩa vẫn giấu giếm sự thật về việc đã gặp con mai đêm qua. Vì ông biết lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Có nói ra thì cũng không giải quyết được gì, thậm chí còn phản tác dụng. Họ sẽ nói ông đầu óc không được bình thường, đang cố tình truyền bá mê tín dị đoan. Cũng chưa biết chừng. Những ngày tiếp sau đó thì công tác tìm kiếm vẫn liên tục được mở rộng. Thậm chí chính quyền còn nghi ngờ con Mai đã bị bắt cấp. Cho nên dần mở rộng điều tra. Tất cả các nhóm tội phạm tình nghi ở trong vùng. Về phần của ông Nghĩa, ông bà xin phép dân làng cáo bệnh chỉ đóng cửa ở trong nhà. Hai vợ chồng ông từ sáng đến tối. Ngoài lúc ăn ra thì lúc nào cũng kẻ kẻ bên bàn thờ gia tiên chăm chú vào từng câu từng chữ trên quyển kinh sám hối. Hôm nay cũng vậy, hai vài chồng ông ngồi đến tận khuya vẫn chưa đi nghỉ. Ở ngoài trời bóng đêm đã bổ vây len lõi bốn phía, mọi thứ đều im liềm tĩnh mịch đến bất thường. Đột nhiên một cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi tới, làm cánh cửa nhà phát ra những tiếng kêu cọt kẹt. Cả hai người lập tức dừng lại, quay mặt ngước nhìn về phía cửa. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất chợt, Còn chó phía bên ngoài rú lên một tiếng. Rồi sau đó im bặt không còn nghe gì nữa. Hai người kinh hãi nhìn nhau đính bần thần khiếp sợ. Ông Nghĩa vội đứng dậy bật mở điện bước ra. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Còn chóng mừng nhà ông mới đó mà còn rất khỏe. Về mà lúc này đã nằm chết củng queo ở chỗ cột nhà. Máu đỏ từ miệng của nó vẫn không ngừng diện ra. chảy lênh láng trên sàn nhà. Bà liền run rẩy mặt mày tái mét. Ông Nghĩa cũng kinh hãi bước lùi lại ngay bước. Khi đánh mắt nhìn ra chỗ cầm, ông Nghĩa thấy ở đó có một đứa bé gái mặc váy trắng. Nó đang đứng nhìn hai người chăm chăm, ánh mắt vô cảm và lạnh lẽo. Tuy nó không nói nhưng chỉ với ánh mắt đó thôi, ông Nghĩa cũng hiểu nó sẽ không dễ dàng buông tha. Ông vội kéo bà Liền vào trong nhà rồi khép cánh cửa lại, về mặt sầu não của bà Liền quỳ xuống trước bàn thờ khóc lên rừng rứt. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng ông nghĩa gần như thức trắng. Sáng ngày ra, hai người mới dám bước ra bên ngoài để thu dọn xác của con chó. Lúc chuẩn bị kênh nó ra chỗ góc vườn để chôn, hai người còn nhìn thấy trong miệng của nó ngậm một bông hoa đào đỏ chót. Hình ảnh đó làm cho cả hai người lạnh sống lưng, bà liền lúc này giọng khàn đặc lắp bắp. Ông ơi, ông nhìn kìa, kia là tôi thấy rồi. Chắc chắn đêm qua mấy cái việc này là do nó làm. Nhưng mà thôi Trương Bạn hãy đem trồn con chó Đã mọi chuyện tính sau Trồn con chó xong Hai người còn chưa kịp bước lên trên nhà Đang nghe ngoài cổng có tiếng gọi Để gấp gấp của chị Cúc Bố mẹ ơi Mở cửa đi Mở cửa đi mau Là con Cúc đó Không biết mà có cái chuyện gì Mà ra sớm thế này Nó đã chạy qua đây Ính ỏi cả lên Tôi cũng không biết nữa Mà ra ngoài đó đi xem thế nào Vẻ mắn lo lắng bà liền điền chạy ra để mở cầm. Vừa giờ đến nơi đã thấy chỉ cúc tới bế còn bé ngân mặt đầy mếu máu. Mẹ ơi không xong rồi. Thằng Tú, thằng Tú nó, nó, nó, nó làm sao? Bởi bình tĩnh nói xem nào. Còn cũng không có biết nữa. Nhưng mà sáng con đã thức dậy tự dưng thấy người của nó tím tái cả đi. Thế là anh Tuấn vội bắt xe đưa nó đi bệnh viện rồi. Nghe xong thì bà liền lúc này buồn ruột cả chân tay. Ông Nghĩa cũng từ trong nhà bước ra ông bảo. Cái, cái gì? Thằng Tú nó nó, nó đi viện rồi hả? Ha? Vâng ạ. Bố mau lên đó đi. Mẹ ở nhà trông con hân nộ con. Mau lên bố ơi. Không dám chậm trễ. Ông ấy vội chạy đi thay bộ quần áo dắt xe. Rồi chờ thằng chị Cúc lên bệnh viện. Ở nhà bà Liền cũng nóng ruột như lửa đốt đứng ngồi không yên. Buổi trưa trong lúc đang đút cho con hân ăn. Thì đột nhiên nó nói một câu khiến mặt của bà Liền biến sắc. Bà ơi. Đêm qua chị Mai tới hay chơi với anh em bọn cháu? Chị còn bảo tối nay... Sẽ đưa cháu đi chơi nữa đó. Bà liền suýt đánh rơi cả bát cơm đang cầm... Ở trên tay. giọng của bà run rẩy. Cái gì? Chị chị nào? À, à, à, ai đón cháu đi cơ? Chị Mai... Chị bảo là đón anh Tú đi trước. Còn đêm nay sẽ qua đón cháu. Mặt bà liền lúc này tái nhợt cả đi. Trước đó bà cũng đã... Nghi ngờ về cái chuyện này có điều gì đó bất thường Thế nhưng mà thực sự không nghĩ đó lại là sự thật Đêm qua con Mai chẳng những đã giết chết con chó nhà bà Mà nó còn tới cả nhà chị Cúc để bắt thằng Tú Vội thu dọn mâm bát Bà liền lập tức bế cháu chạy ra chùa để gặp sư tỉnh Chỉ là thái độ của sư so với ngày hôm trước vẫn không có gì thay đổi Phẻ mặt của sư điểm nhiên Nhưng đã biết trước mọi chuyện Sư liền bảo Tôi hiểu được sự lo lắng trong lòng của bà lúc này. Thế nhưng mà bà an tâm. Hãy kiên trì làm theo đúng những lời mà tôi nói. Còn về phần của thằng Tú cháu bà. Một lần nữa tôi sẽ lên xin Phật gia phù hộ cho nó. Thế nhưng mà con thấy lo lắm thầy ạ. Con sợ... Không để cho bà nói hết câu sư thầy liền ngắt lời. Thôi được rồi. Những gì cần nói tôi cũng đã nói. Bây giờ bà có thể ra về được rồi. Mặc dù trong lòng còn nhiều khúc mắc, Thế nhưng bà Liền cũng không dám mở miệng thêm Chỉ cúi đầu chào sư rồi lặng lẽ ra về Đến từ hôm ấy lúc đang nấu cơm Thì từ ngoài cổng có tiếng xe máy của ông Nghĩa trở về Bà Liền lập tức lao ra rồi hỏi Thế nào rồi? Thằng tú nó thế nào rồi ông ơi? Nó tỉnh lại chưa? Ông Nghĩa lúc này tắt máy gạt chân chống rồi gật đầu Bà yên tâm đi nó tỉnh lại rồi Chỉ là sức khỏe hiện tại vẫn còn đang rất yếu. Bác sĩ đang cho thở bình oxy. Chắc là cũng phải nằm đó điều trị theo dõi một thời gian. Sáng mai tôi sẽ lại qua đó sớm. Bây giờ bà Liên mới như là chút bớt được gánh nặng ở trong lòng. Bà nhìn ông rồi bảo. Chắc là ông cũng mệt rồi. Thôi đi tắm rửa đi, vào rồi ăn cơm. Trong bữa ăn, bà Liên lúc này nâng lên đặt xuống bát cơm mãi chẳng vào được miếng nào. Thế bà cứ ngập ngừng như có điều gì muốn nói Ông Nghĩa lúc này lên tiếng hỏi Bà sao vậy? Bà không muốn ăn à? Không phải Hôm nay lúc ở nhà ông biết không con hẳn nó nói với tôi Nó nói gì? Nó bảo là đêm nay con Mai sẽ tới rủ nó đi chơi đang và giờ bắt cơm ông Nghĩa vội dừng lại con con hẳn nó nói vậy thật hả? Thật Nó bảo là chị ấy rủ thằng Tú đi trước Đêm nay sẽ tới lượt nó nghe vậy ông Nghĩa cũng không còn tâm trí nào để mà ăn tiếp nữa. Ông vội đứng dậy bước vào bên trong giường. Thấy con nân đang ngủ ngon. Ông mới yên tâm bước trở ra ngoài. Ông nhìn bà rồi nói. Không biết là lời nó nói có thật hay không. Nhưng mà đêm nay để cho an tâm. Tôi với bà sẽ thay nhau túc trực canh chừng cho nó. Bà thấy sao? Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào bà để ngủ cả. Ông mệt thì ông cứ nghỉ đi. Việc canh chừng nó đêm nay cứ để tôi. Không chỉ hai vợ chồng ông nghĩ, bà nghĩ đêm nay cũng thao thức không sao ngủ được. Từ hôm ấy ngoài trời sấm chớp nhập nhằng, gió thổi ù ù đập vào cánh cửa sổ từng hồi không ngớt. Đang chần chừ thao thức thì đột nhiên bà nghĩ lúc này nín thở, bà nghe thấy tiếng động khẽ khẽ dưới gầm giường nơi mình đang nằm. Từng tiếng lục cục phát ra, giống như có một người đang cố gắng trườn ra từ trong đó. Bà nghĩ mồ hôi vã ra kéo vội cái chân trùm lên qua đầu. Khi những âm thanh kia vừa dứt Cũng là lúc toàn thân của bà run lên bần bật Bởi lúc này bà cảm nhận rất rõ Có một đánh mắt đang đứng Ở đầu giường nhìn mình chăm chăm Câu may kẻ kia không làm gì bà cả Nó đứng im một lát Rồi lặng lẽ bước về chỗ cửa Khi nghe thấy âm thanh chắn ngang được nhấc ra Bà nghĩ lúc này từ từ hé cây chân nhìn về hướng đó Tình tường không thể tin được đập vào mắt Kẻ kia không ai khác chính là con mai cháu của bà Nhưng tại sao có thể như vậy? Tại sao nó có thể ẩn nấp bởi dưới gầm giường mà bà không hề hay biết? Nơi đó mọi người đã kiểm tra đi kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần. Bà đi nghĩa sẽ ngang qua đầu khiến toàn thân của bà ướn lạnh. Có khi nào nó là mai chứ không phải là người. Bà nằm đó co ro ở trong chăn không dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau khi đã chắc chắn con mai đã rời đi khỏi. Bây giờ bà mới bỏ cái chăn xuống lau qua bộ hôi cảnh tượng vừa rồi quá là kinh dị nếu không phải tận mắt chứng kiến bà cũng không dám tin đó là sự thật bà nằm ở đó rất lâu ngoài trời rông gió mỗi lúc một lớn mây đen sấm xịt kéo đến càng làm cho khung cảnh càng thêm phần ma mị một đêm nghĩ táo bạo xiển ngang qua trong đầu của bà không biết bà lấy động lực ở đâu ra mà quyết định xê đuổi theo con mai có điều khi mà bước ra đính cẩm Bóng của con mai đã mất hút không còn thấy đâu nữa Nhìn ngang ngó dọc một lúc Đỉnh quay trở vào nhà bất trờn bằng ý phát hiện Có những cánh hoa đào vưng lại trên mặt đất Quê xuống nhặt thử lên một bông Bà thấy đây đúng là hoa của cây đào dại trước con mường cuối nàng Một không khí lạnh chạy dọc xuống lưng Cảm giác về một thứ gì đó tà mị Khiến cho bà cảm thấy ớn lạnh cái bước đi một đoạn bà lại bắt gặp những cánh hoa lưu lại Công đường ấy dẫn thẳng đến một nơi, đó chính là nhà ông Nghĩa. Chuyện này bà nghĩ không sao có thể giải thích được, bà cũng không dám bước lại gần nhà ông. Chỉ dám nấp ở phía xa mà quan sát. Phía bên trên cao mây đen mỗi lúc kéo đến một nhiều, sớm chớp càng thêm dữ dội. Rồi cuối cùng những hạt mưa lớn bắt đầu chút xuống. Khi mồn đia xếp chói lòa ánh lên, cũng là lúc hình ảnh của con mai hiện ra rõ ràng trước cầm của nhà ông Nghĩa. Cơn mẫn còn nó trắng bóc như là phấn sáp, từ đầu đến chân ướt nhẹp như chuột lột. Hình ảnh ấy chỉ hiện ra trong nháy mắt, khi món tia sét vừa rít thì bà nghĩ lại không nhìn thấy nó đâu cả. Phía bên trong nhà ông nghĩa ánh đèn điện vẫn đang chập chờn. Ông thì đã ngủ say, còn bà liền vẫn thức trừng chút đầu giường canh chừng cho hai ông cháu. Tiếng do rít bên ngoài mỗi lúc một lớn, làm cho cánh cửa của nhà ông nghĩa rung lên chập chờn dữ dội. Rồi sau đó ánh điện cả ngôi làng vụt tắt. Chiếc cầu giao tổng đã bị ngắt để tránh nguy cơ chập điện. căn nhà bỗng trông trở nên tối om. Bà liền hoàng hốt vội trở lại chú ban thờ để tìm nến thấp. Trong lúc đang loay hoay bà giật mình đánh rơi cả cây nến. Vừa rồi bà nhìn thấy một khuôn mặt kinh dị xuất hiện ngay ở ngoài cửa. Còn chưa kịp định thần thì kính cửa nhà mở toang, Một cơn gió lạnh buốt thổi hắt vào. Làm cho mọi thứ trao đảo đổ vỡ. Hình ảnh ướt súng của con mai hiện ra trước cửa, ánh mắt của nó nhìn bà đều oán độc và căm phẫn. Bà liền kinh hãi ngã ngửa về đằng sau. Mồn ti chớp lóe sáng, hình ảnh con mai lại biến mất hút không còn thấy đâu. Cho đến khi cây nến được thắp lên, bà liền lao nhanh vào trong buồng để gọi ông Nghĩa dậy. Thế nhưng vừa mới nhìn vào chỗ cái giường thì bà tá hỏa. Con hần mới đó còn ngủ trong vòng tay của ông Nghĩa, về mà lúc này đã biến mất bà liền lúc này hoàng hốt cực độ ông nghĩa ông nghĩa mau dậy đi con hân mất tích rồi dậy đi ông nghĩa ngồi bật dậy những cái lò xo khuôn mặt lo lắng vội hỏi cái gì bà nói cái gì con hân mất tích sao lại thế được chứ tôi tưởng bà thức để mà chống nó cơ mà bà liền nói như là sắp khóc tôi cũng không biết nữa khi nãy bị cúp điện tôi ra đó lấy cái đến đỉnh tháp lên lúc quay vào đã không thấy con hân đâu cả Thôi chết rồi, có khi nào nó về bắt con nân đi không? Bà liền liền miếu máu, chắc là nó. Khi nãy tôi còn gặp nó đứng ở ngoài cửa, anh mắt nó nhìn tôi hãi lắm. Không được, tôi với bà lập tức chia nhau đi tìm nhanh lên. Vội vã tìm kiếm chung quanh không thấy, ông nghĩa bấy giờ mới nhìn bà rồi bảo. Để tôi chạy qua mấy nhà hàng xóm, bà tìm kết lại một lượt quanh nhà xem sao. Nói xong không chờ cho bà liền đáp ông nghĩa hợp tốc đi ngay. Bà liền tìm mãi không thấy thì bất lực ôm mặt khấp Linh dưng dứt. Bà nói một mình trong nước mắt. Nếu còn muốn báo thù thì cứ tìm mẹ. Xin con đừng hại các cháu. Chúng nó không có tội tình gì cả. Ngồi khóc lóc ở đó một lúc. Xong bà đứng dậy rồi cứ như vậy lững thững bước đi dưới trời mưa gió. Những tiếng sấm thi thoảng vẫn vang lên từng hồi như là bom nổ. Những cơn gió lạnh buốt càng làm cho cõi lòng của bà thêm xe sắt. Bước ra từ trước con mưng Thì bà dừng lại Hình ảnh cây đào dại nổi bật lên Giữa lúc trời rông gió Tầng cánh hoa đỏ thắm rụng rơi là tà Đứng dưới gốc cây Con mài đắng đứt nhìn về phía của bà Giết mẹ đi Con hãy giết mẹ đi Đừng làm hại kinh hân Nó không có tội tình gì cả Không vậy đâu Tôi sẽ bắt các người trả giá Phải nếm trải nỗi đau Mà tôi chịu đựng trong suốt mấy chục năm Mẹ xin con Con đừng làm vậy con muốn hành hạ mẹ ra sao cũng được chỉ cần tha cho kinh hân mẹ xin lấy cái chết để chuộc tội còn mai cười lớn đáp chết sao Dù bà có chết ngàn lần tôi cũng không tha thứ cho bà bà không xứng đáng làm mẹ tôi trên đời này làm gì có người mẹ nào ích kỷ độc ác như bà bà về đi về nhà mà chờ nhận xác hai đứa cháu của bà nói xong thì con mai liền biến mất bà liền nhìn chung quanh nhưng không thấy nó đâu Bà kết tiếng gọi đến cổ ngọng khẳng đặc khô rát Xong ngã quỷ xuống gốc đào mà ho lên sặc sụa. Hôm nay Mẹ sẽ lấy cây chết để trục lại lỗi lầm khi trước Hy vọng con có thể vì đó tham mạng cho các cháu Nét xong bà liền liên tục đập đầu vào gốc cây đào cho đến dì máu Bà vẫn không dừng lại Cây đào rung lên bần bật Máu chảy lênh láng xuống khắp cả mặt đến nỗi chăn hòa Đến lúc nào hình ảnh của mai lại hiện ra Nó đứng đằng sau lưng nhìn bà lặng lẽ, môi kẹp mấp máy, hai chân định bước tới, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Sự án đồng tức tối trong ánh mắt của nó lúc này đã vơi bớt. Nó cứ đứng nhìn bà cho đến khi mà bà kiệt sức, ngã lăn xuống đất rồi hoàn toàn tắt thở. Tuy nhiên trước khi hấp mối bên tay của bà vẫn còn nghe thêm một âm thanh khe khẽ từ miệng nó phát ra. Mẹ, mẹ ơi! Cây hoa đào rung lên bần bật từng cánh hoa đỏ thắm bay phất phơ giữa bầu trời đêm. Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, bao nhiêu ân oán thâu đó mà tan biến. Tại nhà của ông Nghĩa, sau khi gọi những người hàng xóm sang thì không thấy bà Liên đâu. Mọi người ai nấy đều nháo nhào cả lên. Đến lúc ấy thì bà nghỉ xuất hiện, bà kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra cho ông Nghĩa nghe. Nghe xong ấy nấy đều há ha hốc miệng, hà cùng nhau đổi mươi chạy ra chỗ con mường quên làng để tìm người. Sẽ đến nơi thê sắc của bà liền nằm đó Gục xuống bên gốc đào Khắp người của bà được phủ kín Những cánh hoa đào đỏ thắm Ông Nghĩa sừng sốt vội lao tới Bà ơi Làm sao thế này bà ơi Mấy người đàn ông kéo tay của ông ra Sau đó họ khenh cái xác của bà trở về nhà Lúc rượu ông Nghĩa vào giường Mọi người đều không khỏi kinh ngạc Khi thấy có một đứa bé đang nằm ở trên đó Con Hân là con Hân nó không sao ông Nghĩa ơi Con Hân này Ông Nghĩa lau đi nước mắt vội bế nó vào trong lầm, hai con mắt con hân từ từ mở ra, giống như nó vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Ông ơi, ông sao vậy, sao ông lại khóc? Ông Nghĩa xúc động. Ông không sao, thà ông vui thôi mà. Bà đâu giờ hả ông? Câu nói ngày thừa của nó kéo ông Nghĩa trở về hiện thực tăng thấp. Ông nhờ bà nghĩ bế nó về nhà non giúp, Để tránh nó phải chứng kiến cái hiện thực phũ phàng lúc này. Hay đồng nghĩa kinh ngạc đến bà nghĩ sừng suốt. Lúc bé con nên về đến nhà bà giật mình. Nằm mà trên giường bấy giờ chính là con mai cháu của bà. Thế bà về nó vội vàng vùng dậy bước tới rồi lưu lo. Bà ơi, bà đã nấu bữa sáng chưa cháu đói lắm. Ơ mà ai thế này, trông đáng yêu quá. Bà nghĩ thất thần một lúc lâu mới dám tin. Đây đúng là Con mai là dây cháu gái yêu quý của bà. Bà vội đặt con nâng xuống lào thiết ôm chẳng lấy nó. Nước mắt của bà tràn ngập trong niềm hạnh phúc tốt cùng. Câu chuyện xảy ra tại nhà ông Nghĩa cùng với bà nghỉ cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Một kết thúc không hoàn toàn viên mãn khi bà liền đáp vài ra đi mãi mãi. Tuy nhiên là một góc nhìn nào đó ấy mới chính là cuộc sống. Cuộc sống chẳng bao giờ tốt đẹp như những áng văn và cũng chẳng bao giờ hoàn hảo một cách trọn vẹn một thời gian sau chỗ phía cuối con mương mọc lên một cây đào nữa, cành lá của nó xum xuê che phủ giọp bóng cả cây đào trước đó. nhìn những hình ảnh đó, người ta liên tưởng tin hình ảnh của một người mẹ đang cố gắng che chở cho đứa con bé bỏng của mình.